Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình, thế nhưng mà các nhà này trắng sợ như vậy thì ai dám vào đây đùa giỡn cờ chứ? Thế rồi trong đầu của tôi bớt chợt nảy ra một suy nghĩ. Tôi mừng như mở cờ trong bụng khi nghĩ rằng có lẽ những gì mình trông đợi sẽ tới. Thế rồi tôi ngồi ở bàn ung dung các chân lên. Sau đó tôi lôi từ trong cặp trà cuốn sách bên kia của sự sống mà đọc. Và rồi... Tôi cứ ngồi đó mà đắm mình trong cái thế giới tâm linh của cú heo. Vừa đọc, tôi vừa tự hỏi lòng mình, tại làm sao mà một nhà văn giỏi lại có thể tự bỏ nghệ viết được cơ chứ? Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ đã điểm qua 10 giờ từ lúc nào mà tôi không để ý. Hai mắt của tôi cứ dán chặt vào hàng chữ trên trang giấy dưới ánh đèn mờ ảo. Bất ngờ cái bóng đèn nhấp nháy chập chờn, Tiếng tồi như thoát khỏi cơn mê của truyện, tôi quay đầu nhìn cái bóng đèn trên kệ, chỉ mấy phút sau, nó lại chớp chớp. Tôi đẩy quyển sách lên bàn và tiến tới cái đèn đó. Đích thân của tôi lại kiểm tra rất kỹ lưỡng, rõ ràng là mới sạc đầy, ít ra thì nó phải sáng được mấy tiếng nữa cơ mà. Sau khi vỗ bồm bộp vào bóng đèn mấy cái, thì tôi lại đặt lại cái đèn lên kệ và quay về phía bàn học. Ngay khi tôi vừa đưa tay cầm lấy cuốn sách Thì một tiếng bợt vang lên Tôi giật thoát tim Quay đầu lại nhìn Một cuốn sách từ trên kệ rơi xuống dưới sạc nhà Tôi thở hát trà một cái cho nhẹ nhẫm Thế rồi tôi từ từ Tiến tới cầm cuốn sách lên Thì trà đây là một quyển truyền Tô-đê-môn, củ nát Tôi cầm cuốn truyền đó Và nhìn lên trên kệ sách Nơi cuốn truyền đó rơi ra Thiệt là lạ quá Tôi thầm nghĩ trong đầu Rõ ràng cái khuôn truyền này Được xếp chật nít thì làm sao cuốn truyện lại rơi ra được chứ? Tôi đứng đờ, vừa suy nghĩ, vừa nhặt lại cuốn sách lên trên kệ, thì ngay lập tức một tiếng bộp nữa phát ra to hơn, khiến tôi thoát người co chân lại. Trên trán của tôi là lấm tấm những giọt mồ hôi hột, tôi nhìn xuống đành nhà phía tiếng động phát ra. Lần này, lật nguyên một quyển từ điển tiếng Anh cũ kỹ rơi ra và điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa, đó là cuốn từ điển đó trước đẻ tầng thứ hai của kệ sách, thế vào đó cuốn này nặng lắm, làm sao nó có thể trợ ra được cơ chứ. Tôi từ từ ngồi xổm xuống, phải đặt cuốn từ điển này lên. Thế nhưng, tôi kinh hãi, buồn tay thả cuốn từ điển ra, khi mà tôi nhìn thấy trên thân sách bụi bồ bù kia là dấu bàn tay của một đứa nhóc. Tôi cứng họng, hai mắt không chớp mà nhìn vào cuốn từ điển nằm trên mặt đất. Bất ngờ ánh đèn đã nhấp nháy chập chờn và một tiếng kẹt nghe khẽ lên nổi vào trong màn đêm. Cái tiếng kẹt kẹt này như kéo toàn bộ da gà trên người của tôi đứng lên vậy. Tôi đứng lên hướng mắt nhìn về phía cái cánh cửa nơi phát ra tiếng động kia. Dưới cái ánh đèn chập chờn nhấp nháy điên loạn, tôi dường như có thể nhìn thấy cái cánh cửa này đang từ từ hé mở ra và cái tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt cứ thế luộc lách vô căn phòng. Tôi đứng đó với những giọt bồ hôi đang chảy rộng rộng. Ánh đèn thì vẫn chập trờn riêng loạn. Hai mắt tôi vẫn không chếp, mà hướng thẳng về cái cánh cửa đã dừng lại và tạo ra một khe hở đủ để cho một đứa nhóc lách ra. Từng bước, tôi chậm trải tiến lên phía trước mấy bước. Thế rồi tôi với tay vỗ mạnh vào cái đèn cái bợp. Cái căn phòng chưa sáng bực lên trở lại. Sau khi đã trấn tỉnh được bản thân một chút, tôi nhẹ nhàng Tiến tới cái cửa buồn và mở ra Tôi thọ đầu ngó ra ngoài hạch lan Không một tiếng động Không một bóng cười Tất cả chỉ là một mạng đêm đen bao chùm Ngày khi vừa định quay trậu lại Thì bất ngờ Cái bóng đèn trong buồn tôi tác phục Tôi hoảng hốt cúng cuồn Cố móc cái điện thoại smartphone Trong túi quần Tim thì bắt đầu đập loạn xạ Thế nhưng toàn bộ các hệ thần tin Trong người của tôi như tê liệt Tim tôi như khẩn lại Khi bật ngay sau lưng tôi là tiếng bước chân chạy lạch bạch rất gần mà thoáng qua. Tôi cảm toàn là tiếng bước chân này rất gần, cứ như thể là có một đứa nhóc con chạy dọc hành lang ngay phía sau lưng của tôi vậy. Lấy hết can đảm ra, tôi lôi cái smartphone ra bật đèn flash và bắt đầu mở cửa trọi khắp hành lang. Ánh sáng của đèn chiếu đến đầu thì tim tôi như chết lặng đi lúc đó. Có thể vì tôi lo sợ rằng Khi đèn của tôi soi đến một cái góc nào đó, thì bất ngờ một đứa nhóc với hình hài và khuôn mặt gớm ghiếc sẽ hiện ra. Đứng ở cửa phòng, tôi gọi lớn, "Có ai không?" tiếng cợt của tôi như vang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net